278 Thượng đế Bạn càng quên đi chính mình, thượng đế càng bước vào bên trong bạn. Tại sao chúng ta cần mặt trời, mùa xuân, mùa đông? Tại sao ta cần một cuộc đời đầy niềm vui và nỗi khổ mà nó sẽ kết thúc trong cái chết? Tại sao ta cần quá nhiều năng lượng trong đời ta? Tất cả mọi thứ này chứng tỏ với tôi rằng Chúng ta đang sống cho một lý tính cụ thể, thông minh và nhân ái. Mặc dù tôi có thể không hiểu cái nguyên nhân đã tạo ra cái lý tính đó. Chúng ta có nên chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế? Có cái gì nu xuẩn hơn? Chứng minh sự hiện hữu của Ngài có nghĩa là bạn cần phải chứng minh sự hiện hữu của riêng bạn cho ai? Tại sao? Nếu Thượng Đế không hiện hữu Thì không có gì hiện hữu. Tôi đổ đầy toàn bộ không gian và thời gian và tôi ở trong trái tim của mọi con người. Một hữu thể người lành, con người phải yêu một ai đó và chúng ta chỉ có thể thực sự yêu một cái, một cái thuần khiết và chỉ có một hữu thể như thế đó là thượng đế.